Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở lại sân trước. Khu này ngày xưa là chỗ nghỉ mát của người Pháp. Nhà cửa thưa thớt. Nên hai bên hàng xóm ít khi non thấy nhau. Từ ngày Trinh lấy học, hầu như năm nào bà cũng ra ở với con gái vài ngày. Nên mọi ngóc ngách, sân trước, vườn sau bà đều biết rõ. Tâm bước lại bên mẹ và hỏi. Ngồi chờ đây hay là để con đưa mẹ đi một vòng bãi bể cho mát rồi trở lại Bà cần tuy đã an lòng nhưng vẫn đáp Chờ đi con ạ quá trưa rồi Chắc vợ chồng nó chỉ loanh quanh đâu đây thôi Chứ nếu mà chúng nó về Sài Gòn thì phải báo cho mẹ biết trước chứ Thôi chịu có đợi một tí chắc chúng sắp về rồi Bà nhìn cái võng cối căng ngang giữa hai thân cây ở đầu nhà Nơi bà vẫn nằm nghỉ trưa Mỗi lần ra thăm Trinh Và bà bảo tâm Hay là uh, con cứ lấy xe chạy vòng biển một vòng đi Mẹ nằm nghỉ một lát Suốt hai hôm liền Ta chả ngủ được tí nào cả Tâm nhìn mẹ tội nghiệp gật đầu đồng ý Vâng Thế thì mẹ nằm nghỉ nhé Mẹ cố ngủ đi một giấc Lúc nãy mẹ ngồi sau lưng con Con chỉ sợ mẹ ngủ gật Ngã xuống đường thì chết Bà cần cười nhẹ <cười> Tao muốn ngủ cũng chả ngủ được Lo quá ngủ làm sao được Ra đến đây Không thấy dấu hiệu gì Tao mới yên yên một tí Tâm leo lên hông đa và nhắc lại Mẹ nằm ngủ nhé Mẹ có ăn gì không con mua Con con ra bãi trước Nhân tiện thì ghé thăm con Dung Mẹ nhớ con Dung không Hồi đó nó bán trong câu lạc bộ trường thiếu sinh quân chung với cái Trinh đấy Từ ngày lấy chồng Bây giờ nó nghỉ luôn rồi Tâm đạp máy xe và sang số lao ra đường Bà cần tiến lại Nắm cái võng giật mạnh mấy cái Để giữ cho sạch hết lá cây khô vướng trên đó Rồi bà nhẹ nhàng ngồi xuống Cái giỏ đựng hai trái mít tố nữ đặt ngay bên cạnh. Bà từ từ ngả người, nằm rũi thẳng hai chân và khoan khoái nhắm mắt lại. Bà nghĩ đến ông Cần đang nôn nóng ở nhà. Và phe này chồng bà lại được dịp lên mặt, mắng bà chỉ tin vớ tin vẩn vào những giấc mộng hoang đường. ba năm được khoảng 10 phút, chỉ thấy Trinh. Đứng tựa lưng vào gốc cây xoài bên cạnh, cách bà có mấy bước. Nhìn bà bằng ánh mắt sợ xệt. Bà mừng rỡ kêu lên. Trinh, con đi đâu về đấy? Mẹ với chị Thâm chờ con nãy giờ này. Học nó đâu rồi? Trinh không nói gì, cứ đâm đâm nhìn mẹ. Làm bà cần hết sức ngạc nhiên. Bà ngồi lên, vói tay ra, ngoắc con và bảo. Lại đây với mẹ, lại đây con. Sao dạo này con gầy thế? Di tản cây rậm lá, làn da của Trinh vốn đã xanh. Lại càng xanh hơn, đôi mắt thâm quẩn như thiếu ngủ lâu ngày. Hoặc vừa ốm dậy sau một cân bệnh thật dài. Bà cần đứng dậy tiến lại phía con gái. Nhưng áo quần bà bị vướng vào cái vọng rất không ra. Bà giật mạnh cố bước lên mà không bước nổi. Trong khi ấy thì Trinh lùi dần về phía sau thân cây. Rồi bỗng sụt sùi nói. Mẹ, Mẹ ơi, ơi, con còn chết, chết rồi, rồi. Còn, còn đâu? Vẫn một câu nói ấy. Vẫn những âm thanh vang vọng, mơ hồ. Như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào Làm bà cần cực kỳ kinh sợ Bà đau đớn nhìn theo bóng con gái Bước dần ra cổng Băng ngang đường và mất hút Bà vùng vẫy chạy theo Miệng kêu u ớ Cho đến khi bà rớt phịch từ trên võng xuống đất Bà mới giật mình tỉnh dậy Và biết đó chỉ là một giấc mơ Bà hoàn hồn lết lại ngồi tựa lưng của gốc cây Hồn hền thở Và nước mắt trào ra Bà đang ngồi ngay trước cửa nhà con gái trong mảnh sân quen thuộc này. Tại sao con bà vẫn hiện về khi bà vừa thiêu thiêu mộ Bà ủi hoài đứng dậy, đờ đẫn nhìn quanh. Một luồng gió bất chợt thổi đến làm bà thấy lạnh toát thấu xương. Mặc dù đang ngồi xế trưa mùa hè, mới lúc nãy khi đến đây bà đã lấy lại được sự an bình trong tâm hồn. Nhưng bây giờ thì mối lo âu lại trở về. Giày vỏ tâm trí bà mạnh đẹp hơn, bà tuyệt vọng bước lên thềm, ghé mắt nhìn vào khe cửa. Bên trong, đồ đạc vẫn bày biện bình thường, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con bà đã vắng nhà lâu. Bà nhìn sang hai bên hàng xóm, cách xa cả trăm thước, rồi bà lững thững ra cổng, rẽ tay phải, men theo lề đường sang nhà bên cạnh để hỏi thăm.